14. 12. hơn nửa giờ trước liên thành đã sát hại hai nữ nhân không oán không cù với hắn Trong đó một người Thậm chí còn là ân nhân cứu mạng của hắn Nếu như là trước khi hắn tiến vào nhà trọ, Thì đây là hành vi tội ác Không thể nào hắn có thể làm được Nhưng hắn thật sự đã làm Ánh mắt của Tề Mỹ Hoa Và Tề Mỹ Thiện trước khi chết Hắn không bao giờ có thể quên Đứng lên ô vùng màu trắng Thì có thể sống sót Đây là điều mà Tề Mỹ Thiện đã nói cho hắn biết Nếu không có nàng ban thần hắn đã không thể nào sống được đến bây giờ liên thành so với bất kỳ ai đều rõ ràng điều này giờ phút này hắn dọc theo những ô vuông màu đen trên sàn nhà không ngừng phóng tới những ô vuông màu trắng ác ma phải liền trở thành ác ma đi chỉ cần có thể sống sót chỉ cần có thể ly khai khỏi nhà trọ cho dù trở thành ác ma thì như thế nào chứ ta thà rằng là một ác ma mà, mà sống sót còn hơn là một thiền sứ mà chết đi. đây là nòi tầm chân thật nhất của liên thành. thân thể hắc bào nhân trôi đi như tiếng về phía hắn, mà liên thành thì cầm chắc con dao gầm đã giết chết Tề mỹ thiện trong tay, giống như một hùng sư nhìn thấy con mồi phóng tới những hắc bào nhân kia. tiêu hoàng, tự từ hôm nay trở đi, ta nhất định sẽ bảo hộ người. ta thề. Ta sẽ một mực yêu người Theo đến ngại ta chết mới thôi ừ, Ta tin tưởng người Liên Thành Vô luận như thế nào Chúng ta đều nhất định phải hạnh phúc Ngày nào đó Trên ngân nguyệt đảo Bỏ đi hiển phục xinh đẹp Buông tha cho tất cả vinh hoa phú quý Để truy cầu tình cảm chân thật nhất Hai người làm ra sự tình khuôn sáo Như mấy bộ phim tình cảm rẻ tiền Bỏ trốn nụ cười của nàng, vẻ đẹp của nàng, thiện lương của nàng đều là niềm tin đến Liên Thành kiên trì Hắn không chỉ một lần nghĩ tới, đã có hết nàng, cho dù lấy ra toàn bộ tài phú trên thế giới này, hắn cũng không đói. Cho nên, dù bị ngàn người chỉ rõ đắc tội với hai siêu cấp phú hào thành phố S, trải qua sinh hoạt chui lũi, buông thà cho công việc thù lương cao. Và tới sống ở một thành phố lạ lắm, không hề hối tiếc. Bùa tối một ngày nào đó, hai người trở về thành phố ca thuê một căn hộ nhỏ. Từ đây bắt đầu thiên địa mới của bọn hắn. Cùng ở trong căn phòng nhỏ đó, hai người dâng lên lần đầu tiên của mình. Đó là đoạn thời gian hạnh phúc trong trí nhớ của Hoa Liên Thành. Tuy nó phi thường ngắn ngủi nhưng lưu trưởng lại tất cả những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn. Tuy lúc này anh chỉ là một căn phòng nhỏ. Nhưng sau này ta kiếm tiền Sẽ mua một căn nhà lớn hơn <cười> Làm sao có thể chứ Hiện tại giá phòng cao tới lợi hại Chúng ta phải phấn đấu bao nhiêu năm đây Xin lỗi Tiểu Hàm Có gì phải xin lỗi đâu Ngươi không làm sai bất cứ chuyện gì, gì à Yêu mến người Lại không thể cấp cho người cuộc sống tốt nhất Cây này là lỗi của ta Nhưng mà ta sẽ cố gắng Nhất định sẽ Ở xã hội coi trọng vật chất này Quan hệ giữa người với người Chỉ là hiệu quả và lợi ích Giữa nam và nữ Chỉ vì vấn đề nhà ở mà cãi nhau Dẫn tới chia tay Rất nhiều sự tình đều trải nghiệm một câu. Vợ chồng nghèo hẹn trầm sự buồn bã Mà như hoa liên thành và y hàm Yêu nhau không so đo vật chất Là rất hy hữu Nhưng thời gian giống như ác mộng đã tới Hai người tiến nhập vào nhà trọ Biết được sự tình về huyết tự chỉ thị khủng bố. Điều này làm hai người đang trên thiên đường ngã xuống địa ngục thăm uyên. Nhiều như không phải có đối phương động viên, căn bản là không thể nào chống đỡ cho đến ngày hôm nay. Ta nhất định còn sống liệt khai khỏi nhà trọ. tiểu hàm, tình tưởng ta. Nhưng trên thực tế, trong huyết tự tìm kiếm đầu người, y hàm đối với tình mà chặt đầu kia, trang ngập sợ hãi. Mà liên thành, lại không có cách nào phì nàng làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí còn để cho nàng chết ở trên tay quý không đâu. Cho dù có thể ly khai khỏi nhà trọ, nhưng đối với liên thành mà nói, cũng không hề trông chờ điều gì hạnh phúc. Trở lại xã hội thật, cũng chỉ có thể sinh hoạt một mình. Mà hắn đắc tội với khổng gia, số muộn gì cũng bị lỗ thiện chờ chết. Hắn biết rõ Lỗ Thiện là một con người tâm ngoan thủ lạc, lại là nhị thế tử ăn chơi trát tán, chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nhưng cho dù như thế, cho dù là như thế, so với sống trong nhà trọ còn tốt hơn. Mặc dù biến thành hai bàn tay trắng, hắn cuối cùng vẫn muốn sống ngoài nhà trọ. Hắn hy vọng sống sót, cho dù biến thành ác ma mà, mà sống sót. Sống sót Tại nhất đến phải sống sót Cho dù giết người phóng hỏa, Lão tử cũng phải sống sót Liên thành không ngừng nói như vậy Trước kia hắn từng xem qua Một tiểu thuyết trên mạng Tên là Phù Hạng Khủng Bố Nội dung cuốn tiểu thuyết kia Cùng nhà trò địa ngục cũng có chỗ tương tự Dán về một đám nhân loại Phải chiến đấu trong những bộ phim kinh dị Nếu như còn sống sót Sẽ trở về một nơi gọi là Chủ thần không gian Mỗi 10 ngày phải trải qua một bộ phim kinh dị, cuối cùng tích góp từng chút một điểm tích lũy, đang tới giới hạn nhất định liền có thể trở về thế giới thật. Chủ thần không gian cùng với nhà trò phi thường giống nhau, bất quá nó tốt hơn so với nhà trọ ở chỗ. Nhưng bộ phim kinh dị kia không phải chỉ có mình quỷ hồn cũng sẽ xuất hiện Island Zombie, nhưng sinh vật có thể dùng vũ khí hiện đại giết chết, đồng thời có thể dùng điểm tích lũy để đổi thành vũ khí. Nhưng nhà trọ, căn bản là không tồn tại những loại vật phẩm này. Quyền tiểu thuyết này, hắn bắt đầu đọc lúc tiến vào nhà trọ, Sinh hoạt trong hắc ám, nội dung cuốn tiểu thuyết về những người dễ dụ cầu sinh đã trở thành tinh thần trụ cột rất trọng yếu với hắn. Mà hắn nhớ lại trong chuyện nhân vật chính họ Trịnh có nói một câu Vì sống sót, Có thể làm giờ tài của mình sao? Có thể làm giờ tầm của chính mình sao? Lúc anh nhìn thấy những lời này, Liên Thành cũng có những suy nghĩ sâu xa. Nhưng hiện tại, hắn không chỉ giờ tài, mà còn giờ cả tâm nữa. Tiểu thuyết cuối cùng cũng chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Tác giả cũng chỉ có thể theo một góc độ lý tưởng mà miêu tả câu chuyện. Bởi vì phải cân nhắc cảm thụ của độc giả. Tiểu thuyết lấy tinh thần hướng tới... Nhưng cùng sự thật lại bất đồng. Sinh hoạt ở trong nhà trọ một thời gian ngắn. Vì sống sót mà dơ tay, dơ tâm cũng chỉ là trong chốc lát có thể quyết định. Căn bản sẽ không giống nhân vật chính họ trịnh, vân vân do dự. Một hắc bao nhân cách liên thành không tới 5 mét, mà liên thành chỉ còn thiếu một chút nữa là tới được ô vuông màu trắng rồi hai tay hắt vào nhân chuỗi tới một phát bắt được tay hắn liên thành lập tức đem áo khoác kéo ra đem hai tay rút ra ngoài kết quả hắc vào nhân chỉ bắt được một kiện áo khoác sau đó hắn đột nhiên ngã trên mặt đất lăn một vòng vào ô vùng màu trắng kế tiếp hắc bào nhân liền bất động liên thành một lần nữa đứng lên nhìn hành động của hắc bào nhân xác định quy luật của căn phòng này vẫn là như thế nhưng vấn đề là quan tài ở nơi nào đây không gian trong căn phòng này thuộc nhìn vô biên vô hạn ở đâu nhìn cũng thấy quan tài mà những ngôi phù màu trắng này cũng chỉ có thể ở được 5 phút đồng hồ liên thành một bên vừa nhìn bốn phương tìm kiếm quan tài một bên vừa tiến hành đọc dây đáng giận ở nơi nào đến cùng là ở nơi nào thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt đeo quà ba phút Hắc bào nhân giờ phút này tuy điều đang bất động Nhưng một khi Liên Thành rời khỏi ô vùng màu trắng Thì tất cả sẽ súng lại Bất quá Hắc bào nhân bất động Cũng giúp Liên Thành tập trung tìm kiếm được khen họ để đột phá Tìm không thấy hoàn tài Hắn phải ở không gian cực lớn này Tiếp tục tìm tiếp tục tìm tòa lục lọi. Hắn chỉ có một cái mạng à Khoan khách giữa các ô vùng màu trắng phi thường lớn Mà hắn lại không có nhiều thời gian Ở trong cái không gian này muốn chèo chống đến 6 giờ Hắn cho rằng tuyệt đối không có khả năng Trừ phi tìm được của quan tài kia Trên thực tế, quan tài kia có phải là sinh lộ hay không Cũng là một vấn đề Nhưng bây giờ Liên Thành không cần nhắc được nhiều như vậy Đúng vào lúc này, Liên Thành bỗng đem ánh mắt nhìn về một hướng khác Tuy nhìn không tới quan tài nhưng ở nơi đó truyền tới một cổ cảm giác làm liên thành trùng rẫy sợ hãi Cư viện không nhìn thấy gì nhưng mà nỗi sợ hãi như thái sơn ập đến để hắn biết chính là nơi đó cảm giác này cùng lúc với chứng kiến gương mặt to lớn trên hắc hạ giống hệt nhau chỉ là lúc này cảm giác còn mãnh liệt hơn so với lúc đó nhiều lần sẽ không sai đâu liên thành nói nơi đó chính là Chỗ của ma Vương Mà Vương ở trong quyết tự chỉ thị chính là tồn tại kinh khủng nhất mà nhà trò bố trí suốt cuộc hắn phải chính thức đối mặt được rượt bóng đèn và gương mặt cực lớn chỉ là hình chiếu mà thôi mà ở nơi này mới chính là bản tồn thật sự Ở hướng đó ô màu trắng cách liên thành gần nhất cũng phải 15 mét vừa rồi đi xuống cầu thang hắn tranh thủ nghỉ ngơi cũng hồi phục khá nhiều thể lực hơn nữa rất may mắn chính là hương đó số lượng hắc bào nhân cũng không nhiều có một đột phá khá lớn hơn nữa ở gần ô vuông màu trắng kìa cũng không có nhiều cây cột tốt liên thành đang tính toán vẫn không quên đọc dây sau đó hắn liền nhảy ra một bước xa vì tóc về phía ô vuông màu trắng kìa Nhưng hắc bào nhân sau khi hắn lao ra khỏi ô vuông màu trắng, liền súng xích lao về phía hắn. Lúc này tốc độ của Liên Thành rất nhanh, đã xông vào được ô vuông màu trắng. Sau đó hắc bào nhân lại bị định trụ, hắn nhảy vào ô vuông màu trắng xong, lại tiếp tục nhảy vào ô vuông màu trắng ở phía trước. Ô vuông màu trắng ở phía trước khoảng cách xác thực khá dài, nhưng hắn phát hiện tốc độ di chuyển của hắc bào nhân cũng không tính là đặc biệt nhanh. Ít nhất kém xa so với lũ ở mê cung Cho nên chỉ cần kéo dài khoảng cách Thì cũng không cần quá sợ hãi Cần phải chú ý chính là cây cột Hắc bào nhân đều là từ sau cây cột lao ra Mà cây cột ở đây lại phi thường dày đặc Cho nên mỗi lần hắn tiếp cận một cây cột nào đó Thì từ đằng sau đó liền lao ra Hắc bào nhân Liên thành đã trải qua nhiều lần sinh tử Chai trốn thở hồng học Nhưng vẫn chưa phát hiện ra quan tài Số lượng hắc bào nhân xuất hiện đã càng ngày càng nhiều, liên thành rất rõ ràng, nếu không tìm được cổ quan tài, sớm muộn gì cũng chết. Hân cầm tấm vé vào nhìn nhìn, đích thực trên vé có nói, phải đem quan tài kia di động ra chỗ khác. Liên Thành cảm giác khí tức phía trước càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi, trên thực tế, không gian nơi này ánh sáng cũng càng ngày càng ít. Cùng những hắc bạo nhân kia ẩn nấp trong bóng đêm quả thật là rất khó phân biệt Bóng tối không gần đánh úp lại Khá tốt Liên Thành dùng điện thoại di động chiếu sáng Cô có thể nhìn ra màu sắc các phiền gạch Cổ hoàng tài kia Khẳng định rất gần Liên Thành cắn chặt răng nói Nhanh Một đường đi đến nơi đây Ta đã làm chờ tay của mình Giờ chính tầm của mình Ta đã mất hết thái rồi Công việc người yêu, sinh hoạt, linh hồn, những cách, tất đều đã bỏ qua rồi. mục đích chỉ vì đánh đổi trong ba phương cấp quyết tư này sống sót trời khỏi nhà trọ. tuy càng ngày càng tiếp cận chung kết nhưng liên thành cảm giác được trong nội tâm của một nỗi lo lắng đang không ngừng bành trướng, bóng tối sau lưng phản phất như tùy thời sẽ xuất hiện u linh tỷ muội tề già. Không, có lẽ đã thực sự xuất hiện rồi Giống như bác sĩ đường vậy Viên gạch màu trắng trước mắt phải cách hơn 20 mét Mà hắc bào dân tụ tập đã khá dày đặc Nếu như lao ra mà nói Chỉ sợ hắn căn bản sống không được bao lâu Hiện tại khoảng cách tới 6 giờ tối Còn 10 phút Trước mắt, hắn chị có một viên gạch màu trắng Chỉ cần thời gian 5 phút vừa hết Liên tiến vào viên gạch trắng đó Là có thể được cứu vớt rồi Hai cái năm phút đồng hồ cộng lại Là đủ 10 phút thời gian Có thể tự động trở về nhà trọ rồi Nhưng Liên Thành rất rõ ràng Nhà trọ sẽ không để cho hắn dễ dàng sống sót như vậy trở về đâu Ta đến cũng còn có thể chống đỡ được bao lâu thời gian đây 5 phút đồng hồ cũng sắp hết Liên Thành lại lần nữa chạy nước rút Mà hắt bào nhân cũng lập tức di động mà đến Trong bóng tối, không thể nào phán đoán khoảng cách với hắc bò nhân Liên thành chỉ có thể liều lĩnh chạy tới trước mặt Lúc này, bỗng nhiên, một cỗ hắc ám cực lớn cắn nút hết tất cả những tia hào quang Cho dù là ánh sáng của điện thoại cũng bị cắn nuốt Không, không Trong bóng tối, Liên thành nhìn thấy phía trước xuất hiện một cỗ hoàng tài Khoảng cách tới hắn, tầm ngoài 50 m Tuy hết thải bị hắc ám vào trùng Chỉ còn lại cổ quan tài kia Nhưng lại có thể thấy rất rõ ràng Phản phất hết thải Điều biến thành không gian triệt để hắc ám Chỉ có cổ quan tài kia Là tồn tại chân thật nhất hắc bào nhận Cây cột Điều căn bản nhìn không thấy Không phải là biến mất Chỉ là bản thân nhìn không thấy mà thôi Hẳn tin tường nhìn thấy sang nhà phía dưới quan tài là một phòng tròn màu đen. chỉ cần đem quan tài dịch chuyển khỏi chỗ đó là có thể rời khỏi nơi này rồi. liên thành không giúp do dự phóng đến. 40 mét, 30 mét, 20 m thời điểm chỉ còn lại 10 m hắn cảm thấy cái lạnh dường như thấm vào từng lỗ chân lông. cứ quan tài kia có thể phát ra một loại năng lượng làm dấy lên nỗi sợ hãi bản năng của nhân loại. Chỉ còn lại 10 mét Liên thành cố gắng chế trụ nội sợ hãi Không ngừng phóng về phía trước Mà lúc này Một cánh tài bắt được cổ tài của hắn hắc bào nhân sau Là hắt bào nhân hay sao Hắn lại một lần nữa Đem kiện y phục đang mặc cởi ra Cương ép thoát khỏi cánh tài kia lên một lần nữa chạy tới lại cảm thấy chân phải bị túm chặt Hắn lập tức rút chân ra khỏi giày Một chân trần chạy tới Của quan tài hắn tính ra, hiện tại cũng đã rất gần 6 giờ rồi. Suốt cuộc, hai tay hắn đã bắt được cổ quan tài kia. Thời điểm tiếp xúc với cổ quang tài, Liên Thành cảm giác linh hồn phản phất như đang bị rút ra. Lực lượng tà ác trong cổ quan tài kia như là địa ngục vô cùng vô tận. Liên Thành cử ngép linh hồn đang rùng rẩy bắt đầu di động quan tài. Mà lúc này, vô số cánh tài bắt được hắn là Hắc bào nhân Hắc bào nhân đã bắt được hắn tài của hắn bị kéo rời khỏi cái quan tài kia không chỉ thiếu một ít còn thiếu một chút nữa thôi bỏ ra nhiều như vậy chẳng lẽ khi sắp thành lại bại hay sao chẳng lẽ thực sự không thể nào thành công vượt qua ma phương cấp quyết từ sau nhưng trong khoảnh khắc hắn nhìn lướt qua cánh tài còn chưa bị tấm Đi vào chút ánh sáng phụ cần quan tài Hắn nhìn rõ Trên đồng hồ đã Vượt qua 6 giờ Có thể trở về rồi Có thể trở về nhà trọ Trong đầu lập tức sinh ra ý niệm trở về nhà trọ Tức khắc Hết thải hắc ám Điêu triệt tiêu biến mất Trong tích tắc ngẩn ngờ chung quanh đã khôi phục lại hào quang Liên thành nhìn kỹ bốn phía Hắn về thấy đại sảnh nhà trọ. Đồng hồ treo tượng trên đại sảnh nhà trọ chỉ rõ, bây giờ là 6 giờ 5 phút. chương 14 Đến đây là hết